142, kém chút bị ngài đánh chết kỳ tuy bị bệ ngại đánh nở chết t kỳ là chế tạo một cái quen cũ trị liệu khoang thuyền cần tiêu hao trả cờ dạ cùng tinh thần lực so với chế tạo áp xúc lượng t ử pháo còn nhiều hơn nhưng hiện tại xem ra vẫn là vật siêu giá trị a ngoại trừ một ít gậy tay gậy chân mất đi nội tạng các loại thương thế cùng chúng độc không cách nào khôi phục ở ngoài bình thường thương thế đều có thể trị liệu áp dịch thần nhắm lại con mắt thường thường đi qua trời cao vệ tinh quan sát bốn phía một cái tuy là làm như vậy tiêu hao trả cờ dạ rất nhiều nhưng dù sao cũng hơn địch nhân bao vây chính mình cũng không biết muốn tốt rất nhiều ngược lại ở trị liệu khoang thuyền ở giữa tiếp thu trị liệu thời điểm trả cờ dạ khôi phục so với bình thường nhanh dịch thần cũng sẽ không keo kiệt trả cờ dạ được tiêu hao đúng rồi e rằng vào lúc này tinh luyện trả cờ dạ sẽ có quá mức thu hoạch dịch thần nhắm lại con mắt kết liễu một cái ớn bắt đầu tinh luyện trả cờ dạ không biết là luân phiên đại chiến để hắn trưởng thành nguyên nhân vẫn là thụ thương mượn trị liệu khoang thuyền rất nhanh hồi phục nguyên nhân hắn phát hiện mình tinh luyện trả cờ dạ tu luyện so với bình thường hiệu suất cao rất nhiều vui mừng càng là đầu nhập vào tu luyện ở giữa ngại chờ ta khôi phục lại thời điểm có ngươi hảo hảo mà chịu đự dịch thần nghĩ thầm kỳ nb e bên kia đã chạy tới dịch thần cùng kỳ nb e đại chiến chiến trường phụ cận ngại trước tiên giống to t r u n g quanh vân nhẫn nhìn chu vi bị phá hư được một mảnh hỗn độn đại địa cao sơn cây cối đặc biệt xem đến trong đó một ngọn núi trực tiếp bị người từ trung gian đánh ra một cái t r u n g không hang lớn lúc sau khi những t h ứ này vân nhẫn cũng không nhịn được nuốt một cái nước b ọ t môi đều có chút phát run cái này không phải kỳ nơ bệ é đại nhân vi thú ngọc tạo thành không ít vân nhẫn tâm lý phân tích nói dấu vết như vậy rõ ràng cho thấy dịch thần cái kia một loại lực xuyên thấu rất mạnh chùm tia sáng vũ khí đánh xuyên qua ngài cũng là bởi vì thấy như vậy một màn lúc đầu không lo lắng chút nào chính hắn có thể nói là lo lắng cực kỳ hắn sợ mình nháy mắt thấy chính là kỳ nở bệ ẹ、e、thi thể ngài đại đại nhân ngươi xem một cái vân nhẫn trèo lên đỉnh núi sau đó phóng phật nhìn thấy gì đáng sợ đồ đạc kỳ nở bệ ẹ、e、ngài nhanh chóng đi lên đỉnh núi nhìn một cái mắt hổ rừng rừng liều lĩnh tiến lên bên ngoài thân đã bị cường đại lôi độn t r ả cờ ra bao vây lại tóc đều hoàn toàn dựng thẳng lên tốc độ cực nhanh lao xuống núi đi phóng phật mũi tên rời cung bình thường đến đến chân núi bên hồ ở trên bát vĩ trước mặt lúc này bát vĩ đã là lại không sinh mạng khí tức ngại ngơ ngác nhìn một màn này điên cuống hét lên đều là của ta sai nếu như ta không phải để kỳ nb ờ ệ một mình đuổi bắt dịch thần lời nói hắn sẽ không phải chết còn lại vân nhẫn cũng không dễ chịu ngay cả kỳ nb ờ ệ đều nằm ở nơi đây như vậy còn lại vân nhẫn phỏng chừng cũng tốt không được bao nhiêu đùng đùng đang ở n g ả i thất thanh khóc giống thời điểm một tay vô vô bả vai của hắn đừng động ta ký nơ bệ ẹ、e、đã chết ngải mở ra bả vai tay nói rằng đại ca tuy là ta vừa rồi kém chút bị giết chết nhưng ngươi cũng không cần như thế chớ chú đệ đệ của ngươi đi một đạo làm lạ thanh âm truyền nhân n g ả i lỗ thai ta nơi nào là chớ chú ngươi ngươi rõ ràng đã bị làm rơi ký nơ bệ ẹ、e、ngải xoay người sang chỗ khác nhìn một cái nhất thời trận to con mắt lại nhìn về phía một cái bên thật là nằm một cái b ắ t vĩ không chỉ là ngải còn lại vân nhẫn đầu cũng kẹt suy nghĩ vận chuyển hoàn toàn dừng lại ngươi là không phải dịch thần giả vờ muốn đánh lén ta ngải bỗng nhiên một quyền đập tới chuẩn bị nên tiếp huynh trưởng vui quá mà khóc ôm kỳ n ỡ bệ ẹ hoàn toàn không nghĩ tới đại ca của mình sẽ cho mình đến như vậy một cái nhất thời bị ngải một quyền đánh bay ra ngoài nếu như không phải b ắ t vĩ gì n ụ gì kỳ sự khôi phục sức khỏe cường đại vừa rồi lại khôi phục không ít p h ò n g t r ừ n g k ý n ở bệ ẹ không chết ở dịch thần trong tay ngược lại có thể sẽ chết ở đại ca của mình trong tay đại ca đ ừ n g đánh lại đánh lời nói ta không có bị dịch thần giết chết ngược lại sẽ bây giờ bị ngươi giết chết k ý n ở bệ ẹ chứng kiến ngài còn muốn cho mình tới một quyền nghiệm chứng một chút ngay cả vội vàng nói đó là bát v ị năng lực dùng một cái đuôi có thể tiến hành giả chết bất kể là bạch nhãn vẫn là xạ gì gẳng đều tuyệt đối nhìn không ra thật giả đích xác đúng như vậy không sai như thế nào đi nữa biến hóa cũng không khả năng biến hóa ra k ỳ n ở bệ e đại nhân trả cờ dạ bắt vĩ trả cờ dạ trong thiên hạ liền k ỳ n ở bệ e đại nhân cụ bị mà thôi một cái cảm giác ni dạ nói rằng ngươi thật là k ỳ n ở bệ e ngải nước mắt trên mặt trong một sát na b ư ớ c hơi lên rớt câu mười điểm một ta thật là k ỳ n ở bệ e a đại ca ta chính là sợ dịch thần ở cự ly xa quan sát đến ta đây bên trong tình trạng cho nên ta vẫn ẩn nút đứng lên thẳng đến các ngươi đã tới thương thế của ta khôi phục một chút ít mới dám đi ra kỳ n ở bê ẹ hủy khuất nói may mắn ta là bát vĩ gì nụ gì kỳ tốc độ khôi phục không sai nếu không ta hiện tại đã bị n g ư ờ i đánh chết cái này ta cũng không biết nha n g ả i từ trên xuống dưới đánh giá kỳ n ở bê ẹ, đặc biệt chứng kiến kỳ n ở bê ẹ đem bề mặt này trước bát vị biến thành một cái vĩ đủ thu sau đó hoàn toàn vững tin cái này là kỳ n ở bê ẹ, nhất thời lúng túng nói lúc này hắn chính là hô to may mắn may mắn hắn từ nhỏ giáo dục k ỳ n ở bệ ẹ、e、tu luyện thể thuật nếu không k ỳ n ở bệ ẹ、e、phòng trường thực sự sẽ bị chính mình cho đánh chết nếu quả như thật xuất hiện trạng huống như vậy hắn thực sự không biết nên làm sao cho k ỳ n ở bệ ẹ、e、báo thù là giết dịch thần cho k ỳ n ở bệ ẹ、e、báo thù vẫn là giết mình cho k ỳ n ở bệ ẹ、e、báo thù hắn đều không biết nên chọn cái nào trốn trước ta lo lắng dịch thần còn chú ý tới cái này bên trong động tĩnh ký nơ bệ e nói rằng còn lại vân nhẫn cũng gật đầu đoàn người đi tới vừa ra rừng rậm ở giữa mới ngừng lại được ký nơ bệ e đến tột cùng chuyện gì sẽ ra lấy thực lực của ngươi triệt để vi thu hóa lời nói coi như ta muốn đưa ngươi đánh bại qnz ra nz dịch thần tên kia thực lực là không sai nhưng hắn vũ khí đại đa số thích hợp ở đại hình trong chiến tranh sử dụng một ngày đơn đả độc đấu hắn rất nhiều vũ khí đều đều không cơ hội sử dụng coi như sử dụng cũng chỉ sẽ đem chính hắn cũng cho nổ bị thương tại dạng này tình tình huống bên dưới ngươi coi như đánh không thắng dịch thần cũng không khả năng thua thảm như vậy muốn giả chết khả năng chạy trốn đi ngài hỏi nghi vấn của mình ai kỳ n ở bệ hẹ、e、ai thán một tiếng chiến thuật của ta cũng không có sai ngay từ đầu sẽ không cắt cùng hắn đánh cận chiến không để cho hắn thi triển các loại vũ khí cơ hội lúc đầu hết thể đều hảo hảo mà ai biết đạo nhất kỳ nở bệ sẽ cùng dịch thần chiến đấu cặn kẽ quá trình nói cho ngài cũng nói cho những người khác để bên người vân nhận thật có một cái chuẩn bị một pháo đánh xuyên qua một ngọn núi vỡ vụn n g ư ờ i vi thú ngọc ngải ngược lại hít một hơi khí lạnh người này giấu thật là sâu á cầu thả cầu vật tốt